hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt vn quý vị và các bạn thân mến khi trường đang mong đợi đến hẹn ra suối để nghe chị nga kể chuyện của mình thì bất ngờ vợ anh điền xuất hiện nghe người đàn bà xưng là vợ anh điền thì chị nga ngất xỉu sau sự cố đó chị nga ngày càng trở nên thẫn thờ héo hắt trường thấy đau lòng trước sự xanh xao tàn héo của chị lòng trường chật băn khoăn khi chị nga khóc ướt d a i nó và xin nó tha lỗi trường thầm nghĩ chị có lỗi gì với nó đâu chị nó tin chị không thể biết được những tình cảm thầm kín h nó dành cho chị sau đây chúng ta cùng nghe thanh hảo kể tiếp những diễn biến cuối truyện dài đi qua q u a khúc của nhà văn nguyễn nhật ánh nhé ngày hôm sau chị nga biến mất cả nhà náo loạn như có giặc sáng tình mơ tôi vừa mở mắt chưa kịp bước xuống đất là bị chị miên thụp cổ trời có biết chị nga đi đâu không tôi ngơ ngác làm sao cháu biết được tối hôm qua chị nga vẫn ngủ với gì mà chị miên buông tôi ra vẻ lo lắng nhưng sáng nay vừa chẳng thấy chị nga đâu bụng tôi t h o á t lại d ì đã tìm hết các nơi chưa tìm khắp rồi không thấy tôi ngập ngừng hay chỉ về n h à d ì sẽ đi thành phố ngay bây giờ giọng dì miên căng thẳng rồi dì hoang mang nói tiếp nhưng nếu chưa ngài về nhà sao không mang theo một thứ gì cũng chẳng báo cho dì biết tôi không biết dì miên hỏi tôi hay tự hỏi chính mình và cũng không biết đáp trả như thế nào tôi lầm lũi dắt xe đạp ra cổng chở gì lên đường lộ đón xe đò khi tôi về tới nhà không khí hoảng loạn đã tạm thời lắng xuống mọi người đã tản đi đâu hết giờ này chắc ông tôi và anh điền đang đi dọ dẫm hỏi thăm tin tức ở các nhà trong làng đứng trong bếp dành ra tôi thấy bà sáu đang đuôi cui khấn g i á i trước nấm mộ quan c h g ố c d ú i nhưng tôi không gọi lặng lẽ quay lên nhà trên tôi lần tới trước bàn học chị ngà thẫn thờ ngồi xuống chiếc ghế chị vẫn thường ngồi đúng như vị miên nói khi bỏ đi chị ngà chẳng mang theo một thứ gì quần áo sách vở đồ đạc vẫn còn nguyên ngay cả chiếc gương soi lẫn chiếc lược ngà chị thường tẩn m ẫ n nghịch ngợm mỗi khi ngồi học bài vẫn còn treo lững lơ trên thanh cửa sổ tôi nhìn ngắm mọi thứ bằng cặp mắt buồn rầu linh cảm rằng những đồ vật vô tri kia sẽ mãi mãi không còn cơ hội chạm vào làng hương của người chủ cũ rằng chị nga sẽ không bao giờ quay lại nữa quả như tôi lo ngại buổi trưa dì biên tất tả trở về dắt theo một người đàn bà đứng tuổi đó là mẹ chị ngà cả hai mặt mày t h ấ t sắc vừa bước tới cổng đã hỏi rối rít đã tìm thấy chưa mọi người đều buồn bã lắc đầu lúc này ông t ô và anh điện đã quay về sau những cuộc tìm kiếm vô vọng kéo theo một lô một lóc những kẻ hiếu kỳ trong làng nghe tin c h ả y tới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 bộ mày biết tin gì hả tôi bước lại gần nó phập phồng hỏi tao nghi quá c h ử n anh thì thầm tôi hồi hộp gì? nghi gì tao nghi chị ngà mất tích có dính dáng tới con ma tóc dài ừ ừ là sao c h ử n anh đột nhiên hỏi dặn khiến tôi đâm bối rối khi tôi buông ra tiếng ừ hờ hững kia không phải tôi tán thành nhận xét quyển hoạt của chửng anh mà chính tôi đang nghĩ đến mối liên quan giữa sự mất tích của chị Nga với con b a tóc dài theo một ý nghĩa khác tôi hiểu nếu không có những cuộc tình tự khuya k h o á t ngoài giường trước đây thì biến cố ngày hôm nay đã không xảy ra nhưng tôi lại không thể thổ lộ cho chửng anh biết điều bí mật đó trong khi tôi ấp a ấp úng chưa biết giải thích với nó như thế nào thì chị miên đã gọi giật trương dạ trừng ư đã nói chuyện gì vậy d ị miên nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét dạ cháu có nói gì đâu d ì miên vẫn chưa hết nghi ngờ trừng ư có biết chị nga đi đâu không cháu đã nói với gì rồi cháu không biết d ị miên nghiêm giọng cháu nói thật đấy chứ Thật. tráng h t t dì miên cao lại chẳng lẽ từ hôm qua đến nay trường không gặp chị nga lần nào tôi khịt mũi hôm qua cháu có gặp dì miên hỏi dồn gặp ở đâu lúc này không chỉ dì miên mà tất cả những cặp mắt chung quanh đều chỉa vào người tôi ở ngoài bờ suối chị nga đang ngồi một mình tôi bồn u chồn đáp Dạ như sực nhớ ra điều gì kinh khủng mặt tôi bỗng tái s á n g đi cùng lúc đó trong đám đông có ai đó bất thần kêu lớn ra ngoài suối mau ngay lập tức sau tiếng hô hoán cả rừng người chen chúc nhau tuôn ra cổng và ùn g ùn g nhốn nháo kéo đi trên bờ suối ngay chỗ cốc dương liễu chị nga thường ngồi mọi người tìm thấy một đôi dép đôi dép màu xanh một chiếc sấp một chiếc ngửa đang nằm lăn lóc trên bãi cỏ đó là đôi dép chị ngà thường mang cách đó một quãng một g i ả i lụa bột tóc cũng nhanh chóng được phát hiện g i ả i lụa ở dưới nước d ư n g vào một cọng cỏ g i a n bờ nên bập bền m á i một chỗ đó cũng là g i ả i lụa của chị ngà ngay từ khi nhìn thấy đôi dép nằm chỏng chơ bên bờ suối mẹ chị ngà đã ngất n g xỉu mọi người phải x ú g lại đỡ bà người xoa dầu người giật tóc mãi một lúc bà mới tỉnh lại và d ư ơ n g đôi mắt thất thần nhìn mọi người bà nghẹn ngào rên rỉ con ơi tội tình gì mà con phải ra nông n ổ i này hở con tiếng khóc đau đớn xé lòng của người mẹ khiến tôi không cầm được nước mắt vì miên đứng bên cạnh tôi cũng xì x a xì sục anh em thằng chững cặp mắt cũng đỏ q u e qua làng nước mắt tôi thấy mặt mài ai nấy đều buồn g i á dội một vài phụ nữ trong làng dù không hề quen biết chị nga cũng tức cảnh sinh tình cất tiếng khóc theo chỉ có anh điền là đứng tuốt đằng xa m ặ t quay về hướng khác nên tôi không rõ anh có nhỏ giọt nước mắt nào cho chị nga và cho người mẹ đang vật vã đến nát lòng nát ruột của chị hay không cuộc vớt xác được tiến hành ngay từ lúc mẹ chị nga ngất xỉu nhưng không thu lượm được kết quả gì hai người đàn ông nổi tiếng bơi giỏi trong làng lao xuống dòng nước lặn h ợ p một hồi rồi trồi lên lắc đầu ngán ngẩm lại thêm hai người nữa xuống theo d ẫ n công cốc cho đến chiều tối người ta vẫn chưa tìm thấy thi thể của chị nga một người nói có thể cái xác đã trôi xuống phía hạ lưu ngày mai phải chia con suối ra làm nhiều chặn g mới tiện lùng s ụ p chẳng còn cách nào khác mọi người đành ổn rủ chia tay khi chúng tôi về đến nhà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 như một ám ảnh khôn g u ô i tôi nhớ lại ngày nào tôi nằm ngủ bên cạnh chị trong căn lều trại mỏng manh trên bãi biển kỳ hòa cái đêm bão bùn mưa gió ấy đã qua lâu rồi nhưng bây giờ nhớ lại tôi vẫn có cảm giác làng hương lạ đã từng làm tôi bồi hồi thao t h ư c năm xưa như đang còn lẩn quất đâu đây rồi làng hương lạ ấy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 lần này có thêm dân bãi cháy dân xóm cây d ư ớ i cả dân trên xóm đầu cầu suối được chia thành nhiều khúc dài xuống tận biệt dưới mỗi khúc hai ba tay bơi g i ỏ i l u ô n phiên lặng h ợ p nhưng cũng như hôm qua công việc kỳ k h u đó vẫn chỉ là cuộc kiếm tìm vô vọng chị ngà như biến mất tâm với làn g nước một người nói hay cô ngà đẹp quá hà bá giữ lại làm vợ không chịu trả người khác bảo có thể cái xác kẹt đâu dưới gốc cây hay trong hốc đá mò không ra nhưng chắc chắn ngày mai thế nào cũng nổi lên chữ anh cũng nói với tôi như vậy ngày mai thế nào chị ngà của mày cũng trồi lên mặt nước tôi bán tính bán nghi làm sao mày biết được chữ em xí u vào c kỳ đó ai chẳng biết qua ngày thứ ba những xác chết trôi bao giờ cũng nổi lên tôi không tin đem hỏi bà sáu bà sáu gật đầu xưa nay đều vậy cháu ạ lời xác nhận của bà sáu khiến tôi lo nghĩ suốt buổi chiều hôm đó cứ nghĩ đến cảnh chị n g a đang từ từ nổi lên mặt suối với thân thể trương phình và khuôn mặt hôm húp vì ngâm nước ba ngày tôi không khỏi rùng mình đau đớn không chị n g a của tôi không phải vậy chị n g a của tôi bao giờ cũng nõn nà xinh đẹp thậm chí ngay cả khi chị không còn sống trên cõi đời này nữa tôi đã quen nhìn thấy hình ảnh thơ mộng của chị n g a khi chị ngồi hong tóc bên bờ suối hay khi chị ngồi ngẩn ngơ hàng giờ bên d à n g hoa cúc trước sân chị là nàng g i á n kiều bước ra từ trong bức tranh treo ở nhà bà tôi nàng g i á n kiều có thể chết đi nhưng đó phải là một cái chết đẹp nàng có thể bay về trời trong đôi cánh tha thước chứ không thể từ dưới nước trồi lên trong g i á n điệu phù nề ngày mai chị n g a sẽ nổi lên ai cũng bảo như vậy và ai cũng mong như vậy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 cũng không tỏ ra bất ngờ trước quyết định đột ngột của tôi ông tôi bảo ừ cháu nên về nhà cho thần kinh bớt căng thẳng vì miên không nói gì chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt bồi ngồi mệt mỏi tôi chui rào c h ạ y qua chia tay với anh em thằng chững nghe tôi tính bỏ về nhà c h ữ n em trốn mắt ngạc nhiên sao mày không ở lại đến ngày mai coi người ta d ớ t xác tôi trả lời chửng em bằng một nụ cười buồn chửng anh hỏi mày về luôn hay về mấy bữa tao cũng không biết nhà mày xuống đây gần xịt mà chửng anh d ỗ d ỗ d a i tôi nếu mày không xuống thì tụi tao thỉnh thoảng chạy lên chơi với mày tôi lặng lẽ gật đầu và quay quả chạy về nhà để kịp thu dọn đồ đạc sau khi chào từ biệt mọi người trong nhà cả bà sáu lẫn người mẹ tội nghiệp của chị nga tôi ngậm ngùi quay lưng bước qua ngách cửa vội vàng như một người chạy trốn nhưng khi băng qua sân mắt chạm phải g i ấ y cốt vàng từ nay không người nâng niu chăm sóc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 thoảng qua đời ta như cơn gió tình cờ chẳng lưu lại một điều gì trong ký ức nhưng cũng có những biến cố khắc sâu vào tâm hồn ta như dao chém vào đá mãi mãi để lại trong trí não ta một vết thằng mà năm tháng chỉ đánh bóng nó lên chứ không thể làm cho nó phai đi cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in cái buổi chiều ảm đạm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 đã mọc lên từ lâu một cái trang thờ ngày đêm nghi ngút khoái dạo đó rốt cuộc người ta vẫn không tìm được xác chị n g a sau ba ngày chị vẫn không nổi lên người thì bảo chị được hà bá rước về t r ủ y cung làm công chúa người thì bảo do mưa động trên nguồn xác chị bị cuốn phăng ra biển nhưng dù có suy diễn và đồn thổi cách nào cuối cùng dân đ à n vẫn họp lại dựng một cái trang thờ bên bờ suối để vong hồn chị được ấm áp khói nhan mà khỏi làm điều quấy nhiễu nghe đồn cái trang thờ đó rất linh thiêng h y ai thành tâm là cầu gì được nấy và bây giờ nó đã nổi tiếng ngang với đền ông lánh ở làng hà xuyên kế bên bốn mùa khói nhan không ngớt tôi không rõ vong hồn chị n g a có thực sự linh t h i ê n hay không và nếu linh t h i ê n phải chăng nó linh t h i ê n đến mức hình bóng chị cứ níu giữ chặt trái tim tôi khiến từ đó đến nay đã một thời gian dài trôi qua tôi vẫn không thể nào quên được chị vì miên năm đó thi đỗ vào đại học quế theo ngành y khoa tiếp tục sự nghiệp của ông tôi d à i năm sau vì lập gia đình chồng cũng là bác sĩ và sống luôn tại q u ế ông tôi từ sau vụ anh điền không còn thu nhận học trò lại rơi vào cảnh neo đơn bà sáu thì bắt đầu lõm khõm chậm chạp chẳng đỡ đần ông được mấy tí mẹ tôi phải cắt cử thằng em út tôi xuống ở với ông phần theo học nghề thuốc phần để ông sai vặt còn hai đứa bạn thân thiết của tuổi thơ tôi c h n anh ra thành phố học nghề lái xe và trở thành tài xế xe đò liên tỉnh c h n g em thì bỏ đi biệt nghe nói nó mê một cô đào trong một gánh hát về diễn ở làng hôm trước gánh hát nhổ rạp hôm sau nó biến theo luôn hình như về sau nó lấy được cô đào nọ và theo như lời thằng em út tôi nói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 n o n giống chị nga như tạc lúc đó xe đang băng qua một ngã tư tốc độ không nhanh lắm nên tôi có thể nhìn thấy diện mạo người phụ nữ kia khá rõ chị đang dắt một đứa bé khoảng chín mười tuổi len lỏi giữa các quầy bán trái cây bày bên gian đ ộ so với hình ảnh của chị nga mà tôi còn lưu giữ trong ký ức thì da người phụ nữ này sạm hơn tóc cũng ngắn hơn cách ăn mặc tất nhiên khác nhiều nhưng khuôn mặt và n h ấ t là ánh mắt thì đúng là khuôn mặt và ánh mắt của chị nga sau phút bàng hoàng tôi đập tay rầm rầm vào t h à n h xe bảo tài xế ngừng lại nhưng sau khi giọt xuống xe băng ngược trở lại thì tôi không tìm thấy mẹ con người phụ nữ đó đâu nữa hỏi thăm những người chung quanh một hồi chẳng ai biết rốt cuộc tôi đành lủi thủi đón xe đi tiếp lòng bán tính bán nghi q u a n g mang vô kể nếu người phụ nữ đó quả đúng là chị nga thì rõ ràng chị không chết như mọi người tưởng chị nga bơi rất giỏi khó bề chết đuối hồi đó có người cho rằng chị nga buộc đá vào người nhưng bây giờ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 chỉ không biết liệu với một niềm tin kỳ quặc như thế con người ta có thể nuôi dưỡng và sống với nó được bao lâu Quý vị và các b ạ như vừa n g e phần cuối, dài, đi qua, qua khúc của nhà giang Nguyễn Nhật Ánh h truyện giang Nguyễn n cuối của qua qua dài Đi vậy cậu bé trường đã lớn lên được ăn học thành tài và có công việc ổn định trong tâm trí cậu dù m ộ ư ơ i năm đã trôi qua nhưng hình ảnh chị nga vẫn còn in đậm trong tâm trí mình trường không tin chị nga đã chết n ó n vẫn nghĩ rằng chị đang sống ở một thành phố gian biển miền trung dù chưa được gặp chị nhưng trường vẫn mong giả thuyết đó là đúng